các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sư đồ sư phục cương vẫn còn rất tỉnh táo, cẩn thận phân tích tình hình. Là một người am hiểu về cổ mộ, ông biết rõ, chắc chắn đây là một cái bẫy lớn. Nhưng cấp tình, ông cũng không thể nào đoán được phía dưới có nguy hiểm gì đang xảy ra. Rất có khả năng đám xác sống lúc nãy chỉ là mồi nhử. Liệu rằng ở dưới đáy của hố sâu đắc ẩn thứ điều gì? Ngay vào lúc ấy, những đợt thấu suy nghĩ của sư phụ Tiểu Sang lĩnh quý ngợi lục lọi trong túi, rồi lấy ra một thứ xỉ đó. Vừa nhìn đồ vật này, gương mặt sư phụ Cương cũng liền thay đổi. Có vẻ như ông cũng đoán được, tiểu đồ đệ mình đã nghĩ sai được cách gì. Thứ mà tiểu Sang đem ra là dầu hỏa. Hóa ra nó đang muốn dùng dầu hỏa đốt lửa và dọa sáng phía dưới. Nhìn thấy bình dầu hỏa trên tay sư phụ Cương, tiểu Hạo cũng lanh lẹ đoán ra được ý đồ của tiểu Sang, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho sư phụ tắm dầu. Trong lúc khó đắc loay hoay chuẩn bị thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của nam Hắc Y nhân từ phía dưới. Không biết tự bao giờ mà đám Hắc Y nhân đã đứng cạnh cố quan tài được chặt khác tình tính, thậm chí có tên còn vô phép vô tắc leo cả lên phía trên. Nhưng tất nhiên là tên thối phóz quạnh cũng không thèm để ý đến hành động của đám thuộc hạ. Điều hắn quan tâm bây giờ là chỉ nếm được thanh nam thi vẻ và trở đến chỗ có những vô số châu báu xứ kia. Vừa nghe Tô Hàng tự báo cáo phía dưới an toàn, hắn tay liền nộp một đồ quý đặc chế, vội vã đông người xuống. Năm hắn y nhân này, dường như đã quên mất nhiệm vụ chính của mình. Nhìn thấy vàng bạc, đá quý, mắt đi sáng rỡ linh, chạy nghĩ ngợi được gì. Người xưa thường hay trun kết người đắc huất với những món đồ quý, nhàn nghèo thì đôi ba đồng tiền xu, giàu có thì có khi là cả một sa tại mà dùng người mơ ước cũng không có được. Trước hẳn nhìn năm xưa cũng là môn tổ của một môn phái, số vật bạc được chôn cất cổ nhiều như thế này cũng là điều dễ hiểu. Con người ai cũng đều có lòng tham, và những tên hắc y nhân này cũng vậy. Vừa nhìn thấy khối tài sản khế sổ này, trong lòng chúng liền nảy ra một ý định. Lúc này chỉ thấy Tôn Hạo Tử quay sang tên hắc y nhân còn lại, trao đổi điều gì đó cùng với một nụ cười sạch mãnh. Trong lúc bọn chúng trao đổi Thì Thôi Phúc Bạn từ bao giờ Cũng đã tính sát nơi đặt cố quan tài Kỳ lạc Lại dù ông ta đã ra lệnh Đỡ ông ta xuống Nhưng hai tiền hắc y nhân Đã chẳng hề nhúc nhích Khác hẳn với sáng vẻ lùi khổ Dễ sang bảo lúc đầu Vì không có ai đỡ Nên Thôi Phúc Bạn đừng liều mạng nhảy xuống Rồi ngán sang nền đất Có thể thấy trên gương mặt của ông ta lúc này Để vẻ sợi sứ Nhưng chỉ vừa định mở miệng hoát mắn Thì liền bì ánh hào quang từ vàng bạc dưới chân làm cho mở mắt Xuân cuộc đời Có lẽ đây là lần đầu tiên Cô ta nhìn thấy được nhiều châu báo ngọc ngã như vậy Ta chỉ khẽ chạm vào Mà trong lòng đã sướng sơn Cứ mặt giận dữ cũng hoàn toàn biến mất Thay vào đó là một vẻ mặt nơi thích thú Mắt sáng sỡ Miệng cười rộng đến mang tay Có vẻ như đúng vàng bạc châu báo kia Như đã che mở mắt ông ta Đến núi không hề hay biết Sau lưng mình, hai tên hắc y nhân đã tự chút một tiến lại gần, với gương mặt đầy ranh mãnh. Còn về phần sư phụ Cương và tiểu Hạo, họ từ nãy đến giờ vẫn đang lượn bay trên không trung, cẩn thận tìm cách để dò xét xem phía xứ có nguy hiểm gì đang rình rập không. Sau một lúc, tiểu Hạo cũng đã biến chiếc áo thành một đống lửa lớn rồi thả xuống dưới. Chiếc ánh mặt theo ngoài lửa lớn đi đến đâu là soi sáng đến đó. Có điều cái hố này quả thật sâu thăm thẳng. Chiếc áo cứ rơi mái, rơi mái vẫn chưa thể hạ cánh. Bọc qua chiếc áo, chúng ta cũng trở lại với tình hình của Thuôi Phó Quảng lúc này. Ông ta trăm phút lươi lại, đã bị chiếm thuộc hạ của mình phản bội. Thì ra những tin hắc y nhân muốn xuyết Thuôi Phó Quảng để độc chiếm số châu báo này. Tin Thuôi Phó Quảng lúc này có vẻ vô cùng bất ngờ trước hành động của thuộc hạ. Có nặng mưu, ông cũng không thể ngờ. Những con cháu của mình lại có thể quay lại cánh mình như thế này. Sự phản bội của Đáp Hắc Y Nhân kể ra cũng có nhiều lý do, thực chất lòng tham chỉ là một phần nhỏ, phần lớn khiến chúng hành động như thế này chính là do sự thù hận. Bao năm qua là tay sai cho quỷ sư, chúng đã chịu không ít thiệt thòi, đến mặt của bản thân, rồi cả tiếng mạng của xác định của những người thân yêu nhất bỗng chốc cũng nằm trong tay họ, tức nước thì vỡ bờ mà chúng chịu đựng bao tuổi nhục cũng rất độc. Giờ là lúc chúng muốn được giải thoát và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên Mình... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net